Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngăn mẹ lại, sợ rằng khi tắt đèn đi thì cơn ác mộng đó một lần nữa sẽ ám ảnh tôi. Được rồi, mẹ sẽ không tắt con ngủ đi. Mẹ nhẹ nhàng đắp mẹn cho tôi, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh. Vài phút trôi qua, mẹ tôi đã nhanh chóng chỉ một giấc ngủ, còn tôi thì vẫn không tài nào chậm mắt được. Khoảnh khắc tình hoàng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi không buộc.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 Nếu có đói, còn ẩm nóng lại ăn nhé. Mẹ cũng để sẵn thôi cho con, ăn xong con nhớ uống thuốc nhé. Tôi bà mẹ sẽ về, điều con gái. Đọc xong nội dung mà mẹ để lại, tôi chợt khẽ bật cười. Không biết bây giờ là thời buổi nào rồi, mà còn phải biết ghi chú bằng tay như vậy. Bà mẹ cũng có thể nhắn tin tới tôi mà. Nhưng nụ cười tồn tại chưa được bao lâu thì nhanh chóng vỗ tắt. Vậy là tôi lại ở trong căn nhà quỷ quái này một mình.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 Ông ta lên tiếng hỏi, giọng nói nghe có vẻ lưu manh. Đã thấy ông ta còn nhè hàm răng ngố vàng cười thật. Dạ đúng vậy, mà chú là ai? Tôi bắt đầu tỏ thái độ lại nhạt. Ông ta đáng tuổi ba của mình mà gọi mình là em, đúng là lão già mất nếp. Anh là chủ cũ của căn nhà này, em có thể cho anh vào không? Ông ta vẫn tiếp tục nói, đôi mắt nhìn tôi đầy dâm dục.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 Ông ta quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt ông ta bắt đầu hẳn lên những tia máu chờ cô vẻ giận dữ. "Tôi là bạn trai của cô ấy và ông đang làm phiền bạn gái của tôi đó." Anh gỡ cặp mắt kính cận xuống rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông ta gầm gỡ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net